Quân Hoan tác giả, Thánh Yêu, tập 51. Mama Kia là đã trở lại từ An Điện rồi. Chẳng mấy chút nữa, Phong Phi Duyệt đoán định Thái Hậu Hai Cung chắc chắn sẽ đến Phượng Liễm Cung đòi người. Trong bộ y phục Thái Giám rộng thùng thình, Xem ra lúc cô gái kia thay đổi sim áo khóa mức dội dàng trong tay áo rủ xuống mặt đất có thứ gì đó loài ra ngoài một góc, chỉ là nhìn cũng không được rõ. Vi duyệt lưu chuyển mắt đẹp, Lý Yên đưa chén trà khác lên, nàng lại khoát khoát tay, khủy tay đặt trên thành ghế nhẹ chống lên, đi tới bên cạnh cô gái. Hoàng hậu tự mình cuối người, dàn tay kéo cô gái dậy, nha hoàng kia kinh ngạc ra mặt, ngơ ngác đứng lên theo. Lòng bàn tay nơi nàng tiếp xúc, Chính xác là một cuộn tranh rất nhỏ. Cô gái dội vàng hành lễ. Tạ, tạ nương nương. Đôi mắt trầm mặt của phi duyệt sao động, nàng dương tay đặt lên bả dai, một tay kia giả dờ đỡ lấy cánh tay cô ta. Nếu là người nhà mẹ thái hậu, bổn cung nên lấy lễ đón tiếp, hai vị mẫu hậu thường ngày đối với bổng cung không tệ. Cô gái hoàn toàn không còn phòng bị, thường ngày cũng hay thấy lão gia trong phủ nổi cơn tam bành. Nói là hoàng hậu nương nương trong cung là một con hồ ly rất giả hoạt. Chính vì nghe thấy những lời này mới khiến cô ta gặp phải Phong Phi Duyệt thì sợ hãi không thôi. Bây giờ xem ra, người ngoài cũng chỉ là đồn thổi phóng đại. Lý Yên đứng cách đó không xa, từ góc độ liếc nhìn lại, vừa dặn trông thấy cánh tay Phi Duyệt đỡ lấy cô gái trượt nhẹ qua ống tay áo cô ta, cũng chính là công phu trong chớp mắt này. Đáy mắt Lý Yên lóe lên một tia sáng, nhìn không rõ lắm, loáng thoáng hình như là một món đồ rơi vào trong tay áo phong phi duyệt, giá mặt đầy kinh ngạc, lý yên dội vàng đè đầu xuống thấp, vừa giả vờ như đang dọn dẹp. được rồi, bổn cung cũng không giữ ngươi, mau mau trở về từ an điện đi. ta nương nương, cô gái cảm kích dạng phần nhẹ nhàng cúi đầu sau đó đi ra nội điện. lý yên nghe vậy, dội đi theo lên trước khép cửa điện lại, giá mặt phi duyệt chuyển thành nghiêm trọng, khóe miệng đang nhếch lên cũng kéo ra thẳng tắp. Lông mi nồng đậm đôi đồng tử rực rỡ như sao Dương tay đưa vào trong tay áo Nàng đoán không sai Quả nhiên là hai cuộn tranh nổi lên Phi Việt lần lượt mở ra Hình giả bên trên đều là những người ăn giận Theo kiểu nông phụ Ánh mắt né tránh Bên cạnh còn có vài chữ viết nhỏ tương ứng Dương lý thị, đồng nghiêm thị Phi duyệt miếm môi Ở thờ cổ Phụ nữ một khi được gả làm vợ người khác vậy họ của người chồng sẽ đặt phía trước tiếng mạo hai người này cũng không đang đùa thô kịch như những nông phụ bình thường nàng từ từ khép bức hoạ trong đầu theo đó lật nhớ lại lý yên thấy nàng như vậy thận trọng mở miệng nương nương khi duột hoàng hồn sắc mặt giống như giật mình bừng tĩnh đôi tay quét qua cuộn tranh rồi mở ra lần nữa mí mắt rụt xuống lấp lánh hữu thần nàng đã từng gặp qua một trong hai người phụ nữ này nhận thức như vậy khiến nàng mừng rỡ không thôi đúng chính là lúc thịnh an thái hậu hai cung người phụ nữ này vẫn luôn đi theo bên cạnh minh hoàng quý phi sau này mới biết là bà đỡ mà thái hậu chọn trong một ngàn người mới được một người phía dưới bức quà còn có mấy hàng chữ nhỏ nhìn kỹ lại miêu tả rất chi tiết đại khái hình như là sinh thần của hai người nơi lạc cư trước đây cùng với một chút tình cảnh trong nhà đáng chú ý nhất chính là hình người được vẽ trên tờ giấy tuyên thành này người đời đều biết đồng thái hậu có đôi tay tài hoa nhân vật được vẽ Mỗi một điểm đều trong hết sức sống động. Phi Việt trước đó đã quan sát tỉ mỉ, lại phát hiện trên mỗi bức tranh mà bà ta vẽ đều có một thói quen. Đó chính là ở chỗ thu bút, bà ta thích dùng bút lông xoái sạch sẽ diện lên bức quả để dễ dàng hong khô mực nước, ở chỗ góc đuôi tạo ra một hình lượng sóng. Mà hai bức quả trong tay Phong Phi Việt cũng mang theo thói quen này của Đông Thái Hậu. Xem ra, tranh này là muốn đưa xuất cung Lúc nãy mama kia là quá khẩn trương, sợ mình gây khó khăn, mới nói rằng phải đi đến từ An Điện. Bên trên này, một người là bà đỡ của Minh Hoàng Quý Phi, dạy người còn lại là... Không phi duyệt nhíu mày, nhớ tới đứa bé được gọi là tiểu hoàng tử kia. Đem bức quả trong tay kề sát đến trước mắt, ý tứ được giết trên đây. Thái họ hai cung bên kia rõ ràng vẫn chưa tìm được hai người này, còn đối phương là hành động khẩn cấp như vậy, chẳng lẽ họ cũng biết bí mật về thân phận của đứa bé kia. Việc này không thể chậm trễ, phi dược nhặt hai cuộn tranh và tay áo, sải bước hướng ra ngoài điện. Hai tay đem cái mũ vốn không vừa vặn chỉnh lại cho ngay ngắn, cô gái vừa mới đi ra khỏi Phượng Liễm cung không bao xa, đã nhìn thấy Thái hậu hai cung cùng mama lúc nãy, khí thế dọa người tiến đến, cô gái cười đùa tiếng lên đón. Đến gần mới thanh thúy gọi Cô mẫu tây thái hậu thấy cô ta chỉ một thân một mình Lập tức cảnh giác Hoàng hậu không có làm khó con chứ Cô mẫu người cứ yên tâm Nương nương đối với con rất tốt Cô gái tiến lên Nhẹ nhàng mỉm cười Con chỉ nói là một nha hoàng bên ngoài phủ Nương nương cũng không biết Thân phần thực sự của con Trong thái hậu nghe vậy Cười nhạo một tiếng Cô ta, con có thể đối tốt với con. Là thật đấy, lúc con quỳ cũng là hoàng hậu tự mình đỡ con vậy. Cô gái không phục, cái miệng nhỏ nhắn cong lên. Được rồi, mau trở về đi, đem đội vật cầm trong tay giao cho phụ thân con. Những lời bổn cùng giao phó cho con đều nhớ rõ cả chứ. Nhớ rõ ạ, sau khi tìm người, Không thể lưu lại người sống, phải không? Cô gái lặp lại lời bà ta dặn dò về nãy. Tay Thái Hậu thấy cô ta mặc trang phục này, thuận miệng hỏi một câu. Đồ đưa cho con đã giữ kỹ chưa? Dạ, con giữ kỹ rồi, để ở đây. Cô gái đưa một tay vào trong tay áo, sơ xoan một mảng trống không. Giữ ở đâu? sắc mặt cô ta sám như tro tàn, quả tim lập tức rơi vào trong đáy cốc. Cô... Cơ mẫu. Thái Hậu hai cung khiếp sợ, Tay Thái Hậu bước nhanh lên phía trước, một tay hung hăng đặt lên trên cánh tay cô ta, tay kia móc vào trong tay áo cô gái, năm ngón tay hận không thể bấm lên cổ tay cô ta. Bức quả đâu, Bức quả! Cơ mẫu. Cô gái bị dọa đến chết khiếp, hai vai da co lên toàn thân run rẩy. Đông Thái Hậu tiến lên. Tỷ tỷ, người đừng vội. Hỏng rồi. Hổng rồi. Tay thái hậu không ngừng lặp lại một câu, bước chân lão đảo. Mau mau, mau mau trở lại từ an điện. Việc này không thể chậm trễ, mùi lập tức dẻ thêm một bộ. Cô gái cẩn thận nhớ lại, lại không nghĩ ra được bức quà kia rốt cuộc là rơi ở đâu. Trong lúc mơ mơ hồ hồ bị mama một phát kéo về từ an điện, cô ta đã sớm bị dọa đến mất hồn, nói cũng không dám nói một câu. Phi Việt cầm bức quà vội giả chạy đến chỗ quân nghi Cô gái vừa mới tức dậy không lâu Thấy nàng tới liền đứng dậy nên đón Quân nghi muội ma thu dọn Hôm nay liền trở về tướng phủ Trở về Sắc mặt cô gái vui mừng Ấm đạm chất chứa trong lòng liền tiêu tan hết Sau dây lát cô mặt nhỏ nhắn kích động Bị mây mù bao phủ Nhưng mà quang thượng muội an tâm đi Ta đều đã an bài xong tất cả Phi Việt nắm một tay nàng ấy sau khi trở về, không cần phải gấp gáp hồi cung để nhị nương chăm sóc muội thật tốt. Tỷ tỷ, cô gái kích động, lòng ngực tràn đầy kinh hỉ, nàng cảm động dạng phần. Phi Duyệt rút hai bức họa giấu trong ống tay áo ra, đưa cho quân nghi. Nhớ kỹ, trở về gặp được phụ thân rồi, đem bức họa này giao cho ông ấy, lập tức bảo ông ấy phái người ra ngoài tìm cho được người trên bức chân dung này, tuyệt đối không được làm tổn thương họ. Nếu phụ thân hỏi, muội cứ nói, đây là cách duy nhất lật đổ thái hậu hai cung, mà bây giờ thái hậu hai cung cũng đang cực lực tìm kiếm, chúng ta nhất định phải chặn trước đối phương, nhớ rõ chưa? Quân nghi yên lặng gật đầu, cầm lấy bức quả. Tỷ tỷ yên tâm, muội nhất định đem lời của tỷ chuyển lại cho phù thân không sót một chữ. Nàng gật đầu, tùy ý dặn dòi vài câu, sau đó bảo nha hoàng bắt đầu chuẩn bị. Hôm nay sẽ để quân nghi về nhà gặp người thân. Ra ngoài điện, phi dực cũng không lập tức trở về phường Liễm Cung, nàng một thân qua lệ đứng trước mái hiên trước điện, hai mắt phóng ra xa, nhìn lên bầu trời trên cao. Vừa rồi hẳn còn trời xanh mây trắng, chỉ mới qua một chút thời gian, mây đen phía chân trời lại nặng nề tụ tập, từng mảng lớn, giống như bức tranh thủy mặt bị tận lực xé mở. Xem ra lại sắp biến thiên rồi. Lý Yên chỉ cho rằng nàng đang nói khí trời, vừa nhấc mắt, mây đen đã bao trùm xuống, sấm chớp đã bắt đầu gian dội. Cô gái gật đầu tiến lên dài bước, cùng Phong Phi Duyệt đứng ở đó thật lâu. Chương 126 Mai Cổ Phát tác. Tuy nhiên ngày hôm đó liên xuất cung trở về tướng phủ đoàn kỳ mã tầng tầng lớp lớp vô cùng xa hoa tráng lệ hoàng đế quả thật không có nước lời phi diệt đứng giữa hành lang tới lui bất tri bất giác lại đứng hết cả một buổi chiều cúi đầu nhìn lại mới biết làng váy đã bị thấm ướt lý yên không nhìn được thúc giục lần nữa nàng mới bước chân không đành lòng đi về phía trước trở về phường liễm cung hoàng đế nhìn thấy bộ dạng này của nàng sắc mặt không vui tiếng lên một phát kéo nàng qua Hướng về phía Lý Yên đi đằng sau nói Mắt ngươi mù rồi có phải không Để nặng ấy bị ướt thành như vậy Lý Yên chỉ đành cúi đầu Không nói một tiếng Phi Duyệt thấy Tuấn Giang căng thẳng Liền lên tiếng bảo vệ Chuyện không liên quan đến cô ấy Lý Yên, ngươi lưu xuống trước đi Dạ, nương nương Cô gái không người lưu từng bước ra phía sau Phi Duyệt biết trong lòng hoàng đế có trách cứ Hai tay nàng xuyên qua thắt lưng cô giả kiết Tựa đầu lên cạnh khóe miệng hắn Xin lỗi, thiếp dẫn nghĩ chỉ có một mình thiếp. Bàn tay cô giả kiết đặt ở sau đầu nàng, thân mật vuốt da và cái. Khi việc cò cỏ khuôn mặt nhỏ nhắn lên lông bào thuần chất mát lạnh trước ngực hắn, mép miệng cong lên tư sắc tuyệt mỹ. Giữa đầu mày, qua mai thanh nhàn kia đang chậm rãi lắc mình nhảy múa, quang qua ẩn nhẫn, chỉ có một dấu vết nhàn nhạt, chẳng mấy chốc liền tỏa ra hương thơm âm trầm say mê, lần nữa trôi nổi phiêu du. Hoàng thượng chỗ của Minh Hoàng Quý Phi, sao chàng không qua lại nhiều một chút? Bàn tay nam tử đang đặt trên lưng Phong Phi Duyệt giờ đến bên thắt lưng nàng. Ánh mắt hướng ra ngoài điện, tựa hồ không có tiêu điểm, chỉ là mờ mịch vô ảnh. Ngự y nói, đứa bé kia thân thể yếu ớt, nhưng lại không tra ra được rốt cuộc là bị bệnh gì. trẫm có đến xem qua mấy lần, mỗi một lần, đều cảm thấy trong lòng trống trại. Bây giờ, đứa trẻ này đối với Trẩm mà nói, Xa lạ đến nỗi hình hài nó trông như thế nào, trầm cũng sắp quên rồi. Khi duyệt kinh ngạc, phụ tử liên tâm xem ra là thật. Báo mũ thân tình không lừa được người, chỉ là không biết đứa trẻ ruột thịt của hoàng đế bây giờ đang ở nơi nào. Sắc mặt nàng u tối, trong lòng càng thêm yêu thương. Người độc địa như Thái Hậu Hai Cung, cơ hội sống sót của đứa trẻ này có thể nói đã ít lại càng thêm ít. Hoàng đế, cho dù hắn cao cao tại thượng, Nhưng Trung Quy lại không thể nắm giữ tất cả mọi chuyện. Nếu có một ngày, hắn biết được cốt nhột ruột thịt của mình, chỉ cách một cánh cửa điện mỏng manh bị người ta đánh tráo hãm hại. Hắn vô lực, hắn biết, nhưng chẳng thể làm gì. Khi việc đến nghỉ, cũng không dám nghỉ. Đôi tay cô giả kiết dòng chặt hơn nữa. Thấy nàng có chút khác thường, cũng không để ở trong lòng. Hai tay bao quanh nàng trong lòng mình, lúc này mới phát giác. Mấy ngày nay, nàng tự hồ gầy đi không ít. Từ ngày mai trở đi, quy củ hàng ngày này, liền miễn đi. Phi Việt cũng không đồng ý, càng vào thời điểm như vậy lại càng không thể để Thái hậu hai cung nắm được nhược điểm. Đi lại nhiều đối với thân thể lại tốt, cả ngày buồn bực ở phượng liễm cung, không có bệnh cũng buồn bực mà ra bệnh đấy. Cô giả kiết gật đầu coi như là đồng ý. Phi Việt nhìn thanh bảo kiếm dắt phía trên phường liễm cung kia, trống ngực đập loạn đến mất hồn. Nàng vẫn nhớ lời đại thúc nói, nhưng trong kiếm này, rốt cuộc cất dấu bí mật gì? Giờ rồi, thái hậu hai cung chịu thiệt một dấu biết rõ là Phong Phi Duyệt từ trong cản trở, rồi lại không thể trắng trận tới khởi binh dấn tội. Một bụng nổ khí đang lo không có chỗ trúc, ngay ngày hôm sau, nàng liền đến hành lễ. Nhìn cô gái dưới đường, Lê Thái Hậu dư một tay ấn sau gáy, có vẻ rất nhức đầu. Khi dựt hành lễ xong đứng đó, cả người không khiêu không nịnh. đông Thái Hậu nhìn người phụ nữ bên cạnh một cái, chỉ thấy hai mắt bà ta quán hận nhìn chầm chầm phía dưới, đến một lúc sau mới gầy gắt nói. Hoàng hậu bây giờ được sủng nịnh như vậy, bốn cung còn tưởng rằng, thỉnh an hành lễ ở tự an điện này, hoàng đế sẽ cho con miệng đấy. Thư duyệt nhẹ nhàng, Quy củ chính là quy củ nhi thần không dám bỏ qua. Tay Thái Hậu siết chặt trong ống tay áo, Nụ cười thoáng qua trong mắt bà, Không khác gì đâm vào lòng người ta. Mai mà lúc đầu hoàng đế chính miệng thừa nhận, Tương lai, ngôi vị thái tử này Chắc chắn thuộc về con của Minh Hoàng Quý Phi. Bây giờ, hậu cung có tinh vui liên tiếp, Con cũng nên khuyên nhũ hoàng đế sớm ngày để chuyện này lắng xuống, đỡ đến lúc đó đem nơi an tĩnh này quấy đến chướng khí mù mịt, làm hỏng quy củ tổ tông lưu lại. quy củ cuộc sống ở nơi này có ai lấy quy củ đó ra mà dọa người? Như việc nhìn thân sắc thái hậu hai cung giống như chẳng có chuyện gì, nàng không lý giải được là hoàn cảnh cùng thời gian như thế nào khiến cho bọn họ thay đổi thành tâm địa sắc đá như vậy. Mẫu hậu nói rất đúng, chỉ là ý của Hoàng thượng, nhi thần không dám vọng tưởng can thiệp. Lại Thái Hậu không đoán ra được ý định của Hoàng đế, bây giờ chỉ chờ giải quyết sạch sẽ người ở ngoài cung rồi, lại ra tay với những thứ nhỏ trong cung. Bà ta hỏi như vậy cũng chỉ định thăm dò thử một chút. Minh Hoàng Quý Phi này đã không thể trông cậy vào được, mà Hoàng đế bây giờ lại càng chuyên sủng một người. Mỹ nhân vừa mới tuyển tú vào cung, một người cũng không lại gần thân thể của hắn được. Đúng rồi, đứa bé trong bụng hoàng hậu, cảm thấy vẫn ổn chứ. Duyệt hơi cảnh giác, hai mắt ngậm cười. ta mẫu hậu, hết thảy đều ổn. Vậy là tốt nhất. thái hậu như có điều suy nghĩ gật đầu, con người trong suốt sơ lên trên bụng nàng. Lúc vừa mới mang thai, ba tháng đầu cực kỳ quan trọng, hoàng hậu không có việc gì. Thì ở trong phượng liễm cung, tránh đi ra ngoài, rồi da da chạm chạm, về phía hoàng thượng cũng không tiện giải thích. Cái nghe ra được ẩn ý trong lời nói của bà ta, cũng không tức giận, khéo léo đáp trả. Mẫu hầu yên tâm, Nhi thần cùng hoàng thượng thân thể đều khỏe mạnh, chút da chạm nhỏ nhặt này cũng chẳng tính là gì. Đứa bé sanh ra, được ăn ổn tráng kiện là được, đó mới là quan trọng nhất. Sắc mặt tay thái hậu lập tức cứng ngắt, khi việc có chừng mực, chỉ sợ bất gây động rừng. Lưu lại không bao lâu, nhìn bóng lưng nàng chậm rãi đi khỏi điện, tay thái hậu gỡ bỏ toàn bộ ý cười, gương mặt nháy mắt liền xanh mát. Hoàng hậu này e là đã biết được điều gì đó rồi. Đông thái hậu đè thấp âm thanh, tiến lên trước nói, tí tỷ, đứa bé kia vẫn luôn ở trong tay Minh Nhi. Theo lý, hoàng hậu không thể biết được. Thái hậu cho mày lắc lắc ngón tay. Tuyệt đối không được xem thường cô ta, không ngờ ngoại trừ hắc đức hoàng hậu năm đó, đời này ta vẫn còn gặp phải đối thủ. Tỷ tỷ, hắc đức hoàng hậu năm đó không phải cuối cùng cũng nhận mệnh rồi sao? Bây giờ lại trải qua những ngày tháng sống không bằng chết. Đây chính là kết quả của kẻ đối nghịch với hai tỷ muội chúng ta. Gia mặt đông Thái Hậu hiện ra vài phần đắc ý. Tình cảnh bây giờ ngược lại rất giống năm đó. Thái, thái Hậu nghe xong, đưa tay vô trắng Sau này, tránh để xảy ra rắc rối ngoài ý muốn, đừng nhắc đến bốn chữ hách đức hoàng hậu nữa bộ dáng của hoàng đế bây giờ xem ra chúng ta là phải xin cô ta trợ giúp rồi ý ý tỷ nói đồng thái hậu trợn tròn hai mắt chén trà trong tay khá run rẩy mép chén không ngừng phát ra âm thanh tóc tách sợ hãi đúng con người tài thái hậu chống lại người phụ nữ bên cạnh đẩy mắt giống như có thể phun ra một ngọn đuốc Năm đó, cô ta có thể giúp được chúng ta, thì bây giờ cô ta cũng có thể. Nhưng mà, Đồng Thái Hậu vẫn không yên lòng, bà ta cắn môi. Lần này, chúng ta tìm ai? Minh Nhi sao? Người phụ nữ kiên quyết phủ định, bưng chán tự xa lên khẽ nhấp một hốc Trong lòng ta đã chọn được người rồi, Minh Nhi đã không giữ được. Lúc nên dứt bỏ, tuyệt đối không thể do dự. Đông Thái Hậu khẽ mở miệng, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn vô lực nhắm mắt lại. Bà ta quá hiểu tính tình tay Thái Hậu, Minh Hoàng Quý Phi đã không khống chế được nữa, giống như Đức huệ Phi khi đó, người như vậy giữ lại bên cạnh, không thể nghi ngờ chính là nguy hiểm. Hoàng Hậu vừa có thai, khoảng thời gian này mới là thời cơ có lợi nhất cho chúng ta. Thầy Thái Hậu tiện tay lấy một quả trái cây bỏ vào trong miệng. Nước quả tràn ra, theo khoái miệng nhẹ nhàng nghiền ngẫm. Suy cho cùng, vẫn là thân Nam Nhi. Đừng nói là Hoàng Đế. Ngay cả Nam Nhân tầm thường, có mấy người là nhìn được. Đông Thái Hậu gật đầu đồng ý. Vậy chúng ta bây giờ liền phái người đi mời cô ta vào cung. Không dội... Bây giờ quan trọng nhất chính là tìm được bà đỡ cùng người phụ nữ kia, cũng không biết người phái ra ngoài đã có tin tức hay chưa. Lo lắng duy nhất của bà ta là để quân gia nhanh chân chặn trước, như vậy sự tình lại càng thêm rắc rối. Quân nghi ở nhà mẹ vài ngày bị lão quân gia hối thúc hết lần này đến lần khác. Nàng phải dội dàng trở lại đế đô Khi duyệt biết được tin nàng ấy trở về Trước tiên đi ra nghênh đón Sau khi hai người trở lại tẩm điện Lập tức ngồi xuống Hai bức quà kia đã giao vào trong tay cha chưa tỷ tỷ yên tâm Mùi không dám quên lời Sau khi trở về tướng phủ Mùi lập tức đưa chúng cho cha Cha nói Bảo tỷ không phải lo lắng Mật báo khu quân gia trải rộng khắp các nước lân cận Không quá mười ngày Nhất định moi được hai người đó ra. Quân nghi dội dã uống và ngụm nước. Vậy thì tốt. Duyệt tạm thời an tâm, thấy khí sắc quân nghi không tệ, ảm đảm lúc trước đã tán đi một nửa. Thế nào, khiến nhị nương nhớ nhung đến hỏng người rồi, phải không? Quân nghi trầm mặt gật đầu. Mẹ nói sao tỷ tỷ không trở về, đã rất lâu rồi không được gặp tỷ. Đại nương ý dị hỏi tới có phải hoàng thượng không để cho tỷ trở về phải không? muội cũng không biết phải nói sao. liền nói là tỷ nôn ngán lợi hại, đi đường người ngựa mệt nhọc, sợ thân thể không chịu nổi. trong lòng phong phi duyệt có cảm giác bị đè nén, mặc dù họ không phải người thân, nhưng cái gọi là thân tình, nàng nhận được từ nhỏ cũng không bù được một câu hỏi thăm của hai vị phu nhân. muội nói rất đúng. quân nghi dè dạt nhìn nàng. Mỗi khi nàng ấy nói đến mình và mẫu thân, trên mặt phong phi duyệt sẽ xuất hiện giả cô đơn này. Gò má đơn bạc, nhìn vào khiến người ta đau lòng. Trên dần tráng trân bóng giống như có thứ gì đó mơ hồ ẩn hiện. Quân nghi khẽ nhau mắt, nhìn kỹ lại, thì không thấy đâu nữa. Nàng tưởng là áo giác, vậy mà, khắp căn phòng đột nhiên lan tỏa một mùi thơm ngát thanh nhã. Từng hơi, theo màn tơ bị gió lạnh thổi bay lên, mà lan ra từng góc phòng. Nàng cảm thấy kỳ quái trong phòng mình giống không có hoa mai, sao lại... Quân Nghi dò xét một dòng, đôi mắt vốn đang bình tĩnh đối diện Phong vi Duyệt đột nhiên trừng lên thật lớn. Chị thấy trên trán của nàng lại hiện ra một đóa hoa mai tuyệt diễm, cánh hoa đỏ thẩm tổng cộng chia làm năm cánh. Thấy nàng ấy nhìn mình, Phi Duyệt không hiểu dương tay lao lao trán Sao vậy? Có thí gì sao? Quân Nghi khẽ dụ mắt, do dự đưa ra một ngón tay. Đặt lên tráng nàng rồi nhẹ nhàng ấn xuống Tỷ tỷ, đây là cái gì? Phi duyệt theo đó đưa ngón tay chỉ lên chỗ quân nghi giữa mới đè lên Có thí gì à? Thấy nàng ấy ngẩn mặt ra Phi Việt định đứng dậy đi tới trước cương đồng xem thử Nào ngờ hai chân vừa mới đứng lên Cả người lập tức mềm nhũng Nàng dội dàng dùng hai tay chống bếp bàn Vô lực tê liệt ngã xuống tại chỗ tí tí tỷ làm sao vậy? Quân Nghi kinh hãi, một tay đỡ dưới bụng, tay kia khó khăn chống người dậy. Toàn thân ta không có chút khí lực, muội đừng dội, bảo Lý Yên đi ngoài hoàng thượng đến. việc cố gắng giữ tỉnh táo, quân Nghi thấy cả người nàng nằm sóc ở trên bàn, nhất thời cũng mất chủ ý, chỉ đành phải nghe theo lời đi ra ngoài. Người đâu, người đâu? Cô gái nôn nóng dạng phần, hai chân từng bước, từng bước kéo lê ra. Lý Yên canh giữ ở ngoài địa nghe Thế Động Tỉnh, dội dàng nhất chân chạy vào. Nghi hoàng quý phi, hoàng hậu nương nương đã xảy ra chuyện gì? Mau mau, mau đi tìm hoàng thượng. Quân nghi bởi vì bước đi quá gấp, phải giữa dắt tường, nửa người cuối khom mệt mỏi, thở hỗn hỉnh. Lý Yên thấy phong phi duyệt nằm trên bàn, không chút nghỉ ngợi quay ngược ra. Chỉ là người còn chưa chạy ra được mấy bước, liền thấy hoàng đế mang theo Lý Công Công, vừa dặn từ đằng xa đi tới. Lý yên tiến lên đón. Đè xuống khẩn trưng trong lòng. Hoàng thượng, hoàng thượng, nương nương người. Bước chân cô dạt kiết khẩn lại rồi tăng nhanh, trực tiếp xông vào nội điện. Từ giả mặt kinh hoàng của Lý Yên, hắn đã cảm giác được vài phần. Thân thể cao lớn và ba bước đã tới trước phong phi duyệt. Duyệt Nhi! Phi duyệt cũng không cảm thấy có gì quá khó chịu, chỉ là thân thể mềm nhũng giống như đến hơi sức nói chuyện cũng sắp cạn kiệt rồi. Cô giả kiết không chút do dự kéo nàng qua ôm vào trong ngực, đập vào mắt, chính là đóa hoa mai rõ ràng trên trán kia. Đáy mắt nam tử thoáng qua kinh ngạc, sắc mặt lập tức u ám, cánh tay ôm lấy tắt lưng nàng, mơ hồ run rẩy Phi duyệt dùi mình trước ngực hắn, một tay thuận theo khủy tay nam tử rũ xuống, càng tăng thêm mấy phần vô lực. Cô giả kiết khép chặt năm ngón tay, xoay người, vừa sải bước vừa hướng sang Lý Yên bên cạnh. Lập tức mời mạch y sư đến Phượng Liễm Cùng. Lý Yên ý thức được sự tình nghiêm trọng, khẩn trương đáp lại một tiếng, rồi vội giã chạy đi. Quân Nghi nhìn đoàn người nối đuôi nhau rời đi, nàng đuổi theo không kịp. Biến cố tới quá đột ngột khiến nàng không kịp ứng phó, trong đầu rối tung một mảnh. Cô gia kiết giờ mới đặt phong phi duyệt lên trên giường, Lý Yên dẫn mạch thần lại gấp rút chạy tới. nam tử chân lướt như bay, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu ngưng tụ trên tráng miễn hành lễ, mặt thần lại ra hiệu báo người bên cạnh đem màn tơ rủ xuống đất kéo sang một bên. hắn cúi người xuống, thân thể vừa mới ngồi lên mép giường, sau khi nhìn thấy rõ qua ở trên trán nàng, thì cứng ngắc không nhúc nhích được nữa. thế nào? cô dạ kiết thấy hắn cũng không chẳng bệnh, trong lòng càng thêm quảng hút. phong phi duyệt vô lực mở miệng, tầm mắt sau khi chạm đến ánh mắt của mặt thần lại dần trở nên ám đạm. không cần hắn nói, nàng cũng thấy bất an. đứng dậy. Ngay cả bắt mạch hội trận cũng không có. Mạch thần lại đối diện tôn dương bên cạnh. Hoàng thượng có cảm thấy đóa hoa mài giữa hai đầu mày của nương nương có phần quen thuộc. Thật ra lúc giữa mới nhìn thấy cô già kiếp liền hoài nghi chỉ là hắn không dám đem hai chuyện này liên hệ với nhau. Người nói là qua lăng cổ của thi tiệp dư lúc trước. Mạch thần lại mặt không biến sắc gật đầu. Qua cổ này thật ra rất rõ ràng lúc đó cổ chú trên người thi tiệp dư chính là lấy hoa lan làm chất dẫn mà hoa văn trên tráng nương nương lại lấy hoa mai làm chất dẫn điều khác biệt duy nhất chính là hoa lan chỉ có hai gốc mà hoa mai trên cùng một gốc cây có vô số đóa trong điện của nương nương loại u hương này quanh quẩn một hồi lâu không dứt tầm mắt nam tử rơi trúng bình hoa mai đặt trên án kỹ kia Nếu thần suy đoán không lầm, đối phương chính là lợi dụng bình hoa mai này, hạ độc cổ. Ta mắt thâm thúy của hoàng đế theo ngón tay mạch thần lại nhìn đi, ánh mắt bị màu đỏ khô héo đâm vào có chút đau nhức không mở ra được. Rõ ràng, đây chính là Thi Triệp Dư cố ý đưa tới Phượng Liễm Cung. Phong Phi Duyệt lúc này mới biết trên mặt hoàng đế sao lại có giả bất an kia. Nàng dương ngón rõ sờ lên đầu lông mày. Có thể tưởng tượng được ở nơi đó hiện ra một đóa hồng mai chẳng trách mấy ngày nay luôn có hương thơm thanh nhã quanh quẩn bên cánh mũi không ngờ trên đời này thật sự còn có loại cổ chú quỷ dị như vậy ngay cả hoa mai cao ngạo kia cũng trở thành vũ khí lợi hại đã thương người khác cô già kiết cắt đứt dòng suy nghĩ chớp mắt hoàng hồn sải chân đi đến trước giường phong phi duyệt nếu thi diệp dư lần đó có thuốc giải cổ độc của hoàng hậu lần này chắc chắn cũng có thể tiêu trừ mới đúng. Mặt thằng lại liếc nhìn hai người một cái, hắn cất bước đi tới trước bình hoa mai trên án kỷ, cầm một nhánh trong đó lên. Để ở trong bình được vài ngày, mặc dù có nước sương nuôi dưỡng, thân cây màu nâu kia vẫn không tránh được khô héo. Cũng giống như hoàng thượng nhìn thấy cành hoa mai này vậy, qua lan lần trước chỉ có một gốc, cho nên muốn tìm ra thuốc giải cũng đơn giản hơn nhiều. Nhưng lần này không giống lần trước, Cây mai trong toàn bộ ngữ qua viên có đến ngàn dạng gốc Đối phương dùng cái này làm cổ. Như vậy, nhánh cây có thể giải được cổ chú, nhất định ở trong tay cô ta. Hoàng đế thuận tay nhận lấy nhánh qua mai giữa đầu ngón tay mạch thần lại. Đặt trước mắt, hắn vội dã thoáng nhìn, dài đoá đỏ hồng còn thưa thớt lại. Khi việc chỉ thấy thần sắc hắn đột nhiên mờ mịch, có phần khó nắm bắt. Tuấn nhang lạnh lẽo, đôi đồng tử cũng lập tức thẫm lại. Loại qua mai này chỉ ở cảnh giả cung mới có. Đám người bên cạnh hai mặt nhìn nhau, không một ai dám lên tiếng. Khi Duật đưa tay gối vào bên tai, toàn thân nàng không nhấc lên được chút khí lực nào, duy chỉ có khóe miệng là kéo ra, nụ cười nhàn nhạt khẽ bật ra khỏi miệng. Tựa hồ, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy hắn đối với Thi Tiệp Dư không hề che chở nữa. Từ lần trước, hắn chính miệng thừa nhận trong lòng nghi ngờ Thi Tiệp Dư, cho tới bây giờ trong mắt hắn có dao động. Không thể không nói, Phong Phi Duyệt đã đợi một khoảng thời gian khá dài rồi. Cho dù đã xác định là vật trong cảnh giả cung, nhưng thuốc giải này vẫn vô tung vô ảnh. sắc mặt mạch thần lại mờ mịch. Nhìn tình hình này chắc chắn đã được vài ngày rồi, chỉ có điều bây giờ mới phát bệnh ra mà thôi. Cô giả kiết siết chặt tay chỉ nghe rắc một tiếng, canh mai bị gãy thành hai đoạn. Lại dám ở dưới mấy mắt trẩm chơi đến hai lần. Loại tà thuật du cổ được đồn đãi từ miêu cương này quá như lợi hại. Hoàng đế nắm cành qua gãy trong tay, hương thơm thanh ngát trên người phong phi duyệt nhàn nhạt tỏa ra. Cô giả kiết khẽ nhất đôi chân mày đang nhớ chặt lên. Trậm nhớ lần trước người đã nói, qua lan cổ của Thi Tiệp Dư là người hạ cổ tự tay đâm rách một ngón tay, lấy một giọt máu chí âm mà người này là một nữ nhân trong vòng một trăm ngày trở lại đây không có chung đụng với nam nhân, đúng không? Dừng! Mạch thần lại gật đầu. Cô giả kiết lâm và trầm tư, nếu chuyện của phong vi duyệt lần này và chuyện của thi tiệp dư lần trước có liên quan, vậy lần trước phải giải thích thế nào? Qua lan cổ trên người nàng thi tiệp dư, tuyệt đối không có khả năng do nàng ta tự làm, nhưng qua mai lần này, rõ ràng là do nàng ta đưa tới. Như vậy, hai lần là cùng một người gây rác. Mạch thần lại cũng không trực tiếp đáp lời. Bóng lưng thon dài hắt lên góc mặt đất âm u, hắn dòng hai tay trước ngực, cuối cùng vẫn la lắc đầu. Không nói chính xác được, vừa nãy thần ngẫm nghĩ lại một chút. Thuốc giải qua mai cổ này chỉ có ở hai nơi. Một là nằm trong tay đối phương, còn thứ hai chính là ở trên một trong những gốc cây mai, trong cảnh giả cung, vẫn chưa hái xuống. Khi duyệt nghe vào tay chỉ cảm thấy gì dị, những chuyện yêu thuật kỳ quái này nếu không phải là kinh nghiệm của chính bản thân. Nói thế nào nàng cũng đều sẽ không tin. Diện tử trong cảnh giả cung toàn bộ đều là Hoa Mai, sau ngươi biết được. Đối hoa trọng yếu nhất, rút cuộc là nằm ở trên gốc cây nào. Hoàng đế suy nghĩ chốc lát, hỏi một câu như vậy. Mặt từng lại hướng đôi mắt ấm áp liếc nhìn Phong Phi Duyệt một cái. Hắn đã từng nói, bất kể như thế nào, hắn cũng sẽ tận sức tận lực bảo hộ nàng chu toàn. Hoa Mai giống là vật chí hàn. Thần chỉ cần đem miệng đại đỉnh ở bên trong phòng luyện đang đốt nóng lên. Ở bên trong, lại phối học thêm 81 loại dược liệu, rồi đem toàn bộ hoa mai hái tới, bỏ vào trong đó. dược liệu này có thể tháo hàng chống lạnh. Đôi hoa mai dùng máu để làm cổ chú kia, lúc bỏ vào trong đại đỉnh chinh nhiệt, thì màu sắc vẫn rực rỡ như lúc ban đầu. Còn lại, đều sẽ bị cắn nút ở trong đó, quá thành bùng đất. Hoàng đế nghe vậy, sắc mặt thoáng khôi phục lại bình tĩnh. Bất kể nói thế nào, ít nhất có thêm một cơ hội. mặt thần lại tựa lưng vào ánh mặt trời, Phong Phi Duyệt nheo mắt nhìn hắn, một thân y phục trắng toát thanh đạm. Nàng nhà công khóe môi, bởi vì nàng Thủy chung vẫn luôn tin tưởng. Cho dù có khó hơn nữa, gian nan hơn nữa, hắn được có thể tìm được biện pháp cuối cùng, giúp nàng biến nguy thành an. Hoàng thượng, biểu cảm hiện lên trên mặt nam tử, dường như đã trải qua suy tính nặng nề. Cô giả kiết nhẹ lắc đầu, 5 ngón tay thon dài nắm lấy bàn tay Phong Phi Duyệt đặt ngoài chăn gấm, Nói Bây giờ có thể khẳng định, Hoa Mai trong cảnh giả cung là vật chủ của cổ độc lần này. Thần đề nghị, trong khoảng thời gian ngắn nhất, diệt trừ tận gốc. Đồng bàn tay ấm áp của hoàng đế đột nhiên toát mồ hôi lạnh, trên mu bàn tay gân xanh khéo khăn. Người nói, báo trẫm diệt trừ toàn bộ Hoa Mai trong cảnh giả cung. Mạch thần lại không nhìn thẳng vào mắt hoàng đế, tầm mắt rơi lên mười ngón tay đang nắm chặt của hai người họ. Nếu không diệt trừ những cây mai kia, cổ độc của hoàng hậu nương nương cho dù sau này có thể giải trừ. Nhưng những cây mai đó nở qua lại lần nữa, tương lai cũng trở thành mối nguy lớn nhất. Một khi đối phương lấy đó nguyện rửa thêm lần nữa, vậy muốn tìm được may mắn thứ hai, e là mò kim đáy biển. Cô giả kiết trầm mặt. Ánh sáng trong mắt có chút mờ mịch Khi duyệt ý thức được Những cây mai này đối với hắn Hoặc đối với Thi Tiệp Dư mà nói Chắc chắn có một ý nghĩa rất sâu sắc Cũng như cô già kiết ngay từ đầu đã nói với nàng Thi Tiệp Dư không giống như những người khác Mà những cây mai trồng trong cảnh giả cung này Đối với Thi Tiệp Dư nói Chắc chắn cũng không phải thứ bình thường Nàng thốt nhiên có thể cảm nhận được Tâm tình của hoàng đế lúc này Giống như vị đại thuốc ở trong rừng trúc dậy đều có một nơi muốn giừng giữ. Không cần biết ở nơi đó đã từng có hồi ức gì. Nếu phải tự tay loại bỏ, chẳng khác nào cắt đi một miếng thịt trong lòng, khiến mình đau đớn không nguôi. Phi Việt trở tay nắm lấy tay hắn, mới dùng được một chút khí lực. Nam tử ngẩng đầu lên, đôi đồng tử bén nhọn trước kia bị đá kích đột ngột này, mài mòn đến ôn nhu. Chỉ là không hề mất đi sắc bén cùng cường ngạnh trong đó. Phi Việt không nói, Cô giả kiết cũng không giải thích lời nào, ngước mắt nhìn vào đáy mắt thâm thúy của hắn, nàng giãn mặt ra, gật đầu, sau đó nhắm hai mắt lại. Mạch thần lại nháy mắt với Lý Yên bên cạnh, hai người cùng lưu ra ngoài. Tấm điện khổng lồ, chỉ còn lưu lại hai người. Có chút trống trải, không khí u tịch ngưng tụ trên đỉnh đầu, kèm theo hương thơm quỷ dị của hoa mai. Mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng lúc Lý Yên đi ra ngoài vẫn là làm theo yêu cầu của Mạch thần lại thắp hết toàn bộ đàn cung đình trong điện lên. Phong phi duyệt không khỏi cảm thấy sợ hãi, tiếng kêu gào thảm thiết của thi tiệp dư lúc phát bệnh, từng trận, từng trận khốn nhiễu cả hậu cung. Khi đó, chính mắt nàng nhìn thấy nàng ta càng ngày càng gầy gò ốm yếu, cùng là qua cổ, nàng không biết mình bây giờ liệu có thức giấc giữa đêm, mỗi lần đều sợ hãi, kêu gào mà tỉnh lại hay không? Hoàng đế nhận ra sự khác thường của nàng, hắn đê nguy y phục nằm xuống, Giữa thân thể vào người giương tay kéo Phong Phi Duyệt về phía mình Dấu vết khắc trên trán kia Chói mắt găm tim ẩn nhẫn cửa mình Phi Duyệt cũng không biết Phạm là người trúng qua cổ Sẽ trở nên cực kỳ ham ngủ Nàng dính vào trước ngực hoàng đế Hương thơm thanh nhã quanh quẩn lưu lại bốn phía cắm mắt thử dùng dậy Từ đáy lòng Hết lần này đến lần khác Tự nói với mình đừng ngủ Nhưng mà cuối cùng không thể chịu đựng được bao lâu Bí mắt chưa xót đóng chặt Đầu tựa vào bãi gia nam tử dần nặng nề đã ngủ say. Các bạn thân mến, chúng ta vừa xếp lại tập 51 dù quân hoành. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Daily Journey lần và từ sau. Và bây giờ, chúng ta vào